chương 279, t i ê n nhân phở dễ đ ổ n kích đ ấ u tiên người cựu vĩ một đây là dịch thần cả người chấn động nguyên bản c ỡ t ỷ nạ triệt để vi thu hóa trở thành cựu vĩ sau đó mang đến cho hắn một cảm giác là tràn đầy không rõ có thể hiện tại theo nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ hóa thành một ánh hào quang dung nhập vào cựu vĩ trong cơ thể sau đó cựu vĩ cho mình cảm giác không còn là không rõ mà là một loại đại tự nhiên một dạ nguyên n g b á c minh ông may mắn bất kể là nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ vẫn là ưu dù mạ kỷ cỡ tì nạ đều là liên tiếp t h ụ thường nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ c à n g là ngay cả sáu mươi bảy thành thực lực cũng chưa chắc có thể phát huy ra tới ưu dù mạ kỷ cỡ tì nạ cũng tối đa chỉ có thể phát huy bảy mươi tám thành thực lực bằng không bọn họ thời kỳ toàn thịnh liên thủ thi triển một chiêu này ta là chắc chắn phải chết ở trước mặt tiên nhân cựu vĩ xuất hiện cái kia phút chốc dịch thần cũng cảm giác được nồng nặc nguy cơ tim nhảy lên tốc độ nhanh không bị khống chế cả người khí huyết đều phóng p h ậ t nổ tung ra loại nguy hiểm này cảm giác hoàn toàn vượt qua lúc đó hư nhược bắt kỳ đại xà mang cho hắn cảm giác c áp bách đây chính là chân chính tối cường chi chiến sao bất kể là đã kịch liệt giao thủ xa nhẫn vẫn là cổ nổ hạ nhị i ả cũng không nhị được nhìn về phía tiên nhân phở dễ đổm hai mươi mốt cùng tiên nhân cựu vĩ hai cái quái vật lớn đều tản ra tràn đầy kinh người sức mạnh tự nhiên c ự vĩ đã không có khiến người ta bất an khí tức Phở dễ đồn làm cho cảm giác không còn là một cái cơ động chiến sĩ mà là một cái đại tự nhiên sinh mệnh đáng tiếc dịch thần toàn bộ lực lượng đều tập trung ở đối phó nã mỉ cạ dơ mi nạ tổ cùng ủ r u mạ kỳ cờ ti nạ trên người căn bản không dư thừa lực lượng đi chế tạo vũ khí mà đối phương lại có siêu trả cờ giả pháo phòng bị dịch thần vũ khí chế tạo cũng vô dụng bằng không chúng ta phần thắng càng cao m ạ bị phân tích một chút thực lực của hai bên bất đắc di phát hiện bọn họ sai nhẫn cao đoan chiến lược quá ít nếu như có thể nhiều hơn một cái ảnh cấp cường giả lời nói dịch thần là có thể phân ra một phần lực lượng chế tạo vũ khí tới oanh tạc cổ nổ hạ nĩ ra không cần toàn bộ tụ tập cùng một chỗ chế tạo mạnh nhất phở dễ đổm đi đối phó tiên nhân cựu vĩ dịch thần tiếp chiêu đi cựu vĩ tứ chi không còn chút sức lực nào đại địa nhất thời sụp xuống đùi mù đều phóng lên cao vật khổng lồ cựu vĩ tốc độ di động cũng là mau kinh người hội tụ tiên nhân hình thức lực lượng sau đó triệt để vi thu hóa trở thành cửu vĩ h u dù mà k ỳ cỡ tì nạ bị phương diện năng lực đều đề cao không chỉ gấp mấy lần chỉ thấy cửu vĩ nhào lên phía dưới đã tới p h ở d ễ đổm trước mặt một đôi lợi chảo mang theo khổng lồ tiên thuật cửu vĩ chặt cả năm tới phanh vậy thì tới đi p h ở d ễ đổm giơ lên cái khiên hai chân đạp lên mặt đất tiếp nhận được cửu vĩ một chảo trường số một đặt đến một cựu v ị hai người ngập trời lực va chạm trong lúc đó nhất thời đem cổ nổ hạ rừng rậm cây cối đều đánh bay đứng lên thật là mạnh tự nhiên c h i lực thật là cường đại trả cơ dạ lực lượng thật là cường đại hạ tắc c ả cà s ỉ mở ra xạ dỉ găng nhìn hai người chiến đấu kịch liệt vẹn vẹn chỉ một cú đánh giống như này đáng sợ đánh tiếp nữa lời nói p h ỏ n g trừng toàn bộ cổ nổ hạ rừng rậm đều sẽ bị bọn họ san thành bình điệm bọn họ hồng đánh đều mang xấu hổ tự nhiên c h i lực Thật là cực kỳ đáng sợ. u chi hạ xì xì đứng ở cả cả xì bên người hai người tuy là không phải đồng tộc nhưng phối hợp lại cũng là đem chung quanh xa nhẫn đều chém giết xì xì giả sử ngươi đối với hắn thi triển cổ tòa ả mà sủ c ả mì lời nói có thể thành công sao hạ tặc cả cả xì bỗng nhiên nói rằng nếu như có thể lấy cổ tòa ả mà sủ c ả mì khống chế dịch thần như vậy bọn họ cổ nổ hạ chẳng những biết bày cởi một lần này nguy cơ còn có thể chiến lược tăng nhiều trước đây ta là nghiệm chứng điểm này đặc biệt đối với hắn thi triển qua một cái cùng loại cổ tỏ ả mà sủ cả mì nhãn thuật mặc dù không cách nào giống như cổ tỏ ả mà sủ cả mì giống nhau vĩnh c ử u cải biến một người tư duy nhưng chúng ta cái kia nhãn thuật trong khoảng thời gian ngắn hiệu quả cùng chúng cổ tỏ ả mà sủ cả mì không có khác biệt sẽ ở một chút thời gian bên trong tư duy bị cải biến bị k h ô n g chế nhưng cuối cùng đều bị hắn phá giải u chi hạ xỉ xỉ sắc mặt trầm trọng rất một lần kia hay là hắn không có phòng bị c h i tâm không nghĩ tới ta có như vậy nhãn thuật hiện tại phòng trường hắn sẽ đối với ta nhãn thuật nổi lên phòng bị lúc này coi như là thi triển đường thiên thần ta hoài nghi hắn cũng có thể phá giải không phải đâu cả cả xỉ khó tin nhìn đủ trí hạ xì xì đây chính là được sưng mạnh nhất ảo thuật coi như là s ủ cỏ mì cũng không sánh nổi làm sao lại dễ dàng như vậy bị phá giải cực kỳ kinh ngạc sao ta cũng là khó có thể tin từ ta được đến m ả n dễ kỷ ủ tới nay ta nhãn thuật chưa từng có bị người ngăn cản quá chớ nói chi là phá giải u chi hạ xỉ xỉ một bên ngăn cản xa nhẫn tiến công một bên nói ra đương nhiên cổ tỏ ả mà sủ ca m ỉ so với ta một người hiệu quả tương tự nhãn thuật uy lực mạnh mẽ rất nhiều một ngày thi triển phòng t r ư ờ n g hắn coi như có thể phá giải cũng muốn trả giá rất lớn đến thời điểm hắn nhất định sẽ suy yếu cực kỳ như vậy thì có cơ hội giết hắn nhưng vấn đề là hắn đối với ta có lòng phòng bị chắc là sẽ không xem ta ánh mắt hơn nữa tại nơi một trận là phở dễ đổm trong vũ khí mặt ta căn bản là không có cách đối với hắn thi triển đường thiên thần như vậy thực sự đến đó cái thời điểm ta sẽ đ ế m thử cho ngươi tạo cơ hội nếu như mỹ nạ tổ lao sư thắng đương nhiên được nhưng bất kể là mỹ nạ tổ lao sư vẫn là cờ tì nạ sư mẫu bọn họ cha nz ở tha y đều rất không được mang thương trong người thực lực không cách nào toàn bộ phát huy được một ngày thua hai người chúng ta phải đi đối phó tiêu hao rất nhiều dịch thần đi hạ tạc cạ cạ s i nói rằng u chi hạ s i s i gật đầu chẳng sao không hai mươi ba nằm ở cửu vĩ trong cơ thể nạ mì cạ giờ mì nạ t ổ l ầ m b ầ m nói ra vậy thử xem một chiêu này đi cửu vĩ chín cái đuôi đột nhiên c u ồ n g vũ đứng lên chín cái đuôi đều buộc phát ra cường đại cửu vĩ chạ cạ mỗi một cái đuôi đều phóng phật một tay tựa như ngưng tụ ra một viên cửu vĩ dạ xẻ gắng thật phiên phức vi t h ú hóa trở thành cựu vi sau đó lấy cựu vi khổng lồ trả cờ dạ thi triển ra dạ s ẻ n gẳng hoàn toàn không phải nạ mì cạ giờ mì nạ tổ tự mình một người thi triển dạ s ẻ n gẳng uy lực có thể so sánh dịch thần đôi mắt lóe lên một cái p h ở dễ đổn cánh sau lưng hoàn toàn mở ra tới tiến nhập cao cơ động không chiến hình thức doanh p h ở dễ đổn nhất thời vỗ cánh cao phi kéo ra hai người khoảng cách đừng ư hòng chạy ủ rủ mà kỷ cờ tì nạ thanh âm quanh quẩn ở chung quanh Tương trả thành hình đạo đỏ dạ màu máu đỏ cờ lúc ớ tới, n móng đuốt điên cùng năm tới. Thiểm hưu tị phở dễ hoàn toàn không cách nào trong vòng thời gian ngắn đại đuốt đồm thiểm thời khỏi yêu hưu hồ phở cách thoát ly tả tị dễ này nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ công kích cũng tới chi n ở viên cự đại trình độ hoàn toàn có thể sánh ngang bình thường vĩ thu ngọc c ử u vĩ dạ s ẻ n g ặ n g phá không mạ tới toàn bộ pháo môn triển khai hệ thống mở d ạ n phở dễ đ ồ m toàn bộ pháo môn cùng nhau mở ra tợ lạt mạ pháo pháo điện t ử còn có trong tay chùm tia sáng súng trường cùng nhau phóng ra cầu thả cầu vật tốt